các bạn đang nghe tại đọc truyện nhất định là anh sẽ về em ở nhà thanh chăm sóc cho tê má đừng khóc nữa anh hứa là anh sẽ về anh cưới em sau đến khi chẳng còn được nữa thì nhàn cũng đành nhẹ nhẹ gật đầu hắn đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt trên gò má của cô mỉm cười xe đò đến một anh thanh niên chạy xuống hỏi vài ba câu rồi dục hắn lên xe cho nhanh Hắn ở, ôm chặt lấy cha Rồi một vòng tay ôm luôn cả cô người yêu nhỏ bé Một cái thật chặt Cho đến khi chạy nhào lên trên xe Ngoảnh qua kính cửa sổ Vẫn còn thấy nhàn đứng đó vẫy vẫy tay Miệng nói lớn Anh, anh nhất định phải về Nhất định phải về Về với em, với tí mà Anh nhất định phải về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 Cho đến hai năm, thoáng trôi qua như chỉ trong một chớp mắt vậy. Khi ấy nhàn cũng đôi mươi, ở cái tuổi được coi là chín mùi sắc xảo nhất của đời người con gái. Thời gian đấy cũng có nhiều chàng trai ở xứ này, cũng ngắm nghía đeo đuổi. Nhưng nhàn lại mang tính chất sắt đá, nhất quyết không nhận lời yêu thương ai, một lòng đợi hà nhất định là hắn sẽ về ông khánh thì đã lâu không thấy con biên thư về cho nên lo lắng lắm ngày ngày thắp nhang cầu khấn tổ tiên và bà vợ của mình phù hộ cho con trai được bình an ở nơi đất khách quê người bà vi thì thấy con gái mình càng ngày càng héo hon cứ xong việc nhà lại ra con lộ trông ngóng bà xót xa lắm có hôm bà ngược ra con lộ tìm con